chuyện audio đừng nhân danh tình yêu tác giả bất kim ngữ truyện được phát trên website truyện người đọc An chương 8 đầm lao thì phải theo lao hônn lễ của Lôi Viễn tổ chức vào tháng 3 mùa xuân mấy ngày nay thời tiết rất kỳ quặc mặt trời chói trang hunn đốt trên cao không gần cũng không xa vừa mới cởi áo khoác bông mặc đại một chiếc áorệt kim mỏng manh đã thấy nóng Bước dưới ánh mặt trời vài bước Chóc mũi đã lấm tấm mồ hôi Đồ nhiếm ở trong văn phòng Nhanh nhẹn thu gọn tài liệu Cuối cùng vẫn muộn mất rồi Cuộc họp buổi sáng hơi kéo dài Cố viễn hàng vừa đánh vừa xoa Vừa nghiêm khắc vừa phê bình vừa chân thành dạy bảo Nói suốt gần 2 tiếng đồng hồ Sắp đến trưa mới buông tha Đồng nghiệp âm thầm ai oán Nói xế tổng vừa mới ly hôn Thoát được bà vợ tàu khang To như trái núi trên tinh thần phơi phới tinh lực dồi dào Từng bừng phấn khởi cất giọng ca vang vì thoát được kiếp nông nô. Đồ nhiễm mới nghỉ đẻ được mấy tháng mà trong công ty đã xảy ra rất nhiều chuyện, bao gồm biến động nhân sự hàng loạt. Đồ nhiễm bước ra khỏi tòa nhà làm việc, đưa mắt ra xa, đúng là tiêu điều đổ nát. Trục đường chính trước cửa tòa nhà đang bị đào lên để sửa tuyến tàu điện ngầm. Những hàng rào cao màu xanh xen lẫn những khẩu hiệu đỏ và bụi bậm, bù mịt, kéo dài tới tận đầu đường. Vì thế, qua đường gọi taxi phải mất nửa tiếng. Buổi sáng, Lục Trình Vũ gọi điện cho cô, hỏi cô có cần tới đón không. Cô biết tối qua anh trực ca đêm, chắc lại cả đêm không ngủ. Vì thế cô từ chối, chỉ nói mình sẽ tự bắt xe tới. Đang chuẩn bị đi thì có người gọi lại. Cô viết hàng lái xe từ bãi đỗ xe phía sau tới, nhồ đầu ra khỏi cửa xe. Sao thế? Mới buổi trưa đã chuồn rồi. Đồ nhiễm vội vàng đứng lại. Tổng Giám Đốc Cố, tôi đã xin nghỉ buổi chiều. Cố Viễn Hàng cười cười. Đi đâu thế? Xe có tiện đường không? Đồ nhiễm thoáng do dự, lại nghĩ từ lần trước đối phương không có hành động gì bất thường. cô ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Uhm, đi hán khẩu. Cố Viễn Hàng hất đầu, ra hiệu cho cô lên xe. Hai người trong xe nói ra ba câu nhất gừng, chỉ quanh quẩn chuyện công việc và nghiệp vụ. Chủ có suy nghĩ của chủ, nhân viên quen có cách nhìn của nhân viên quen. Đồ nhiễm dần buông lòng cảnh giác. Cố viễn hàng lại chuyển phát chủ đề. Nghe người ta nói, gần đây nhà em có chút chuyện. Đồ nhiễm sửng sốt. Chuyện gì ạ? Cố viễn hàng cười, cười cười. Mới sinh con đã hục hạc. Chuyện này cũng thường gặp. Đồ nhiễm rất bối rối, bèn cười ha hả Đâu có sếp ơi, sếp nghe ai nói thế Tôi là người trong cuộc còn chẳng biết nữa là Cô viễn hàng nhìn cô, nói đùa Hừ, Tôi có tay trong Đồ nhiễm không nói gì Nếu đã không nắm được ý tứ của đối phương Thì đành địch không động, ta cũng không động Cô viễn hàng nói tiếp Tay trong của tôi nói Em kể khổ với cậu ta Là em với vị kia nhà em tình cảm không được tốt Tìm đồ nhiễm run lên thầm than ừ, Lý đồ Biết cô đã đoán ra Cô viết hàng vừa cười vừa thở dài Đồ nhiễm ơi đồ nhiễm Em vẫn còn trẻ lắm Nói chuyện gì nói với ai Em vẫn chưa nhìn nhận chính xác Mấy lời đó của em phải nói với tôi Trên đời này sẽ không có người thứ ba hay biết Đồ nhiễm không đồng tình Con người lý đồ Lời nói đương nhiên không thể hoàn toàn tin tưởng. Cố viện hàng nói. Chưa chắc, nếu cậu ta đã có việc nhớ tôi, đâu dám không nói thật. Anh ta bỗng hừ một tiếng. <cười> Hai người làm những việc gì ở ngoài, đừng tưởng tôi không biết. đồ nhiếm muốn dùng bốn lạng bạt nghìn cân. Sếp ơi, câu này của anh hình như có nghĩa khác. Cô viết hàng căn bản không đếm xỉa tới, đành mặt nói tiếp. Lý đồ nghỉ việc rồi, tôi không quản được cậu ta. Còn em, ở lại công ty, muốn tiếp tục phá hoại tôi. Đồ nhiễm không nói không rằng. Cô viết hàng hỏi. Sao không nói gì, sợ tôi đuổi việc em hay sao? Cô trả lời. Chờ cấp trên sắp xếp. thấy cô như vậy, cố Việt hàng lại bật cười. Hừm. <cười> Từ trên xương dưới công ty có mấy người dám nói với tôi như thế. Có thể thấy bình thường tôi quá yêu ái em rồi. Chuyện gì cũng nhắm mắt mở cho qua. Người dưới bàn tán tôi còn đập đi cho em. Khó tránh khỏi khiến em thêm kiêu căng. Em nói có phải không? Đồ nhiễm không trả lời. Lòng thầm hối hận vì đã lên xe của anh ta. Bất thình lình cô hỏi một câu. Cố tổng, sức khỏe bố anh giờ đã khá hơn chưa? Cô viết hàng thông thả nhìn cô. Qua đời năm ngoái rồi. Đổi nhiễm ngỡ người. Cô viết hàng lại nói. Chuyện tốt. Tuổi cao, bệnh tật đầy người. Sống càng lâu càng thêm tội. Đi sớm cho xong. Anh ta nhìn cô thăm dò. Em không tò mò nguyên nhân gì khiến lý đồ làm thế à? Cô cười cười. Nếu đã có việc nhờ anh thì cũng chỉ vì quyền lợi. Còn có thể vì điều gì nữa. Chỉ có điều tôi không ngờ trước chuyện riêng của mình cũng có tác dụng. Tôi đã đánh giá thấp bản thân rồi. Cô viên hàng nói. Vậy thì phải xem người mua là ai. Cô nói thẳng. Chuyện này chẳng có ý nghĩa gì cả. cố viên hàng không để tâm đến lời của cô. Cười, cười cười. Lúc trước Lý Đồ dự một gói thầu về thiết bị sinh học của trường đại học khoa tự nhiên. Vừa kéo tôi và viện trưởng của họ rất thân thiết. Cậu ta tìm ngược tìm xuôi Cuối cùng cũng tìm tới chỗ tôi đôi nhiễm không tham dự dự án đó Nhưng cũng nghe lý đổ nhắc qua Sau đó dự án ấy đương nhiên thành công Giọng cố viết hàng không chỉ là tán dương Mà còn có chút khinh miệt Hoặc giả trọng điểm không phải là ở đó Cái tay giặc tinh này Chút tài nguyên nho nhỏ trên tay Cũng không bỏ qua Biết tôi thích em Bèn giấu em dở chiêu này Sau này gặp hắn nhớ chửi cho hắn một trận nhé Cô nói, sao tôi lại mắng cậu ta, tôi sẽ vờ nhưng không biết, tiếp tục theo cậu ta đi kiếm tiền. Cô viết hàng cười ha hả, đánh chiếc xe sang một bên. Đến rồi, anh ta nhìn tấm biển to đỏ rực trước cửa khách sạn. Đám cưới bạn em à? Cô trả lời, người quen. Cô viết hàng nói, người ta bây giờ mới kết hôn, còn em đã có con rồi, hơi sớm. Nếu bây giờ ly hôn thì lại không muộn Đến sớm không bằng đến kịp lúc Đồ nhiễm coi như không nghe thấy Mở cửa xuống xe Sau đó mới cảm ơn một cách khách sáo Qua lớp cửa kính Cô viên hàng xua tay rồi lái xe đi Cô bước tới Trước cửa của khách sạn chẳng có mấy người Cũng không thấy cô dâu Chú rể đứng ngoài đón khách Có lẽ do cô tới muộn Chủ khách đã vào chỗ từ lâu Vì thế cô nghĩ không biết có cần gọi điện cho lục trình vũ không Đáng lúc giò dự lại thấy lôi viễn bước tới cười nói Quý hóa, quý hóa quá Muốn gặp chị một lần thật là khó Đổi nhiễm tò mò Giờ này sao còn ở ngoài Sao tôi không nhìn thấy anh Lôi viễn nói Chúng tôi đã thấy chị từ lâu rồi Xe sang người đẹp Không muốn nhìn cũng không được Biết anh ta nói móc mình đồ nhiễm cũng nói Chúc mừng, chúc mừng Sao không thấy cô dâu đâu? Chẳng lẽ chán anh rồi? Chưa thành hôn đã bỏ của chạy lấy người à? Lười Viễn nghe mà thấy khó chịu, nghĩ với mục đích mời cô tới đây nên đành nhẫn nhịn, hất hàm về một bên. "Chồng chị đang ở kia." Đồ nhiễm nhìn theo, lúc này mới thấy phía sau một dãy xe có hai người đàn ông đang đứng, vóc dáng cao giáo giống nhau, một người mặc đồ tây, người kia không mặc, chỉ mặc sơ mi trắng áo vest thắt ở tay. Điệu bộ trễ nải hững hờ Không phải Lục Trình Vũ thì còn ai vào đây Người mặc áo vest đồ nhiễm không quen Còn Lục Trình Vũ thì cô quen Những người ta cũng chẳng nhìn cô Đang dựa vào cửa xe ai vừa hút thuốc vừa nói chuyện Tận tới khi cô lại gần Lục Trình Vũ mới liếc cô hai cái qua làn khói thuốc Sau đó nói một câu với người bên cạnh Dù không nghe thấy Nhưng nhìn miệng anh ta cũng biết Anh ta qua là hai chữ đồ nhiễm Anh giới thiệu với cô Đây là bạn cao học cấp 3 của anh, hứa khả. Người đó nhìn cô cười, đưa tay về phía cô, chỉ nắm nhẹ đầu ngón tay của cô một lúc rửa buông ra, rất đúng trựng mực. Đồi nhiên thấy người này mặt mũi nghiêm chỉnh rất có phong cách, không hiểu sao lại nhớ tới chu tiểu toàn. Thầm nghĩ có lẽ cô nàng thích kiểu này, nếu có thể tóm anh chàng này về cho cô nàng nhòm một cái thì hay rồi. Cô lại nghĩ... Người như vậy dù chưa kết hôn Thì các cô gái cũng xếp hàng dài theo sau Bèn vô thức liếc nhìn ngón tay áp út của anh ta Quả nhiên thấy một vòng tròn sáng nhạt Nên thầm than đáng tiếc Trong lúc suy nghĩ Cô bất giác đã liếc anh ta mấy lần Cho tới khi bên cạnh có người khẽ ho một tiếng Đổi nhiễm thầm cười nhạo Sao chứ Có phải tôi chưa nhìn thấy trời đẹp bao giờ đâu Nhìn thêm mấy cái cũng có sao Cô ngẩn lên nhìn lục trình vũ Trông anh có vẻ thờ ơ, chỉ có lôi viễn đang cười cười nhìn cô. Kế đó, anh chàng đẹp trai bè nói chuyện với cô. Không thân, không sơ, tiết chế khá tốt. Dù với cô mở đôi mắt tròn xoe, nhòm mấy cái sắc lạnh, anh ta vẫn không chớp mắt, không đỏ mặt, nói cười tự nhiên. Đồ nhiễm bụng bảo dạ, trình người này quá cao. Trừ tiểu toàn chắc chắn không phải là đối thủ của anh ta. Thôi vậy, thôi vậy. Từ trước tới nay, những người mình tán hưởng, Thực lực tương tác của đồi nhiễm vẫn rất mạnh. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Chẳng bao lâu đã tìm được tiếng nói chung. Lồi viễn đưa ba người họ nhập tiệc. Bàn tiệc đó vốn cũng trống chưa ai ngồi. Đồi nhiễm theo hứa khả ngồi xuống. Lồi viễn tốt bụng nhắc nhở. Đừng mày nói chuyện mãi thế. Trông chị ở bên kia. Đồi nhiễm quay sang nhìn. Mới thấy một mình lục trình vũ đã ngồi vào phía bên kia chiếc bàn tròn. Đang nhìn họ một cách thản nhiên. Hứa khả cười. Sao nào? Tách ra một chút cũng không được à Hôm nay đồi nhiễm cứ ngồi ở chỗ này đấy Chai đẹp đã lên tiếng Hán lại không nghe theo Lục trình vũ ngồi phía đối diện uống trà Tự rót tự uống Cũng chưa nói với cô nửa câu Càng không ngồi sang cái ghế bên cạnh cô Cho tới khi bàn này được ghép thêm hai người Lúc đó đồi nhiễm và cô dâu Đang đứng trong một góc nói chuyện Người dẫn khách tới có lẽ là họ hàng của cô dâu Bước tới hỏi Mọi người là bạn bên nhà trai phải không ạ Ba người cùng gật đầu, người họ hàng kia lại nói Tốt quá, hai vị này cũng thế, mau tới đây ngồi đi, mọi người đều là bạn, bạn tốt, đừng khách xáo. Đồ nhiễm ngẩn lên, nhìn thấy Lý Sơ Hạ và một người đàn ông. Thoạt tiên, người đàn ông ngồi vỗ vai lục trình vũ rồi dẫn Lý Sơ Hạ ngồi xuống cạnh anh. Mọi người lại không tránh khỏi một vòng chào hỏi rồi mới kết thúc. Từ lúc đó, đồ nhiễm nói chuyện với Hứa Khả có chút thấp thỏm không yên, câu chuyện vài lần trở nên nhạt nhẽo. May mà trai đẹp không hề để ý Ba người đối diện cũng chỉ nói được Mấy chuyện trong bệnh viện Lúc thì tranh chấp y dược Ai đánh ai, phải nhảy qua cửa sổ Lúc lại nói về những ca mổ đầy máu me Lý Sơ Hạ rất ít khi lên tiếng Phần lớn thời gian chỉ ngồi bên cạnh lắng nghe Thỉnh thoảng lại nhắc đến đây là tiệc cưới của người ta Các anh nói chuyện phải để ý một chút Dần dần, ba người họ Cũng không còn chuyện gì để nói Một lúc sau, người họ hàng kia Lại nhét thêm một người vào bàn Vẫn câu nói cũ Ngồi đi đừng khách sáo Đều là bạn tốt cả Đó là một cô gái trẻ Mặt mũi thanh tú dáng vóc duyên dáng Cô ta nhìn một vòng quanh bàn Cuối cùng đi tới ngồi xuống cạnh lục trình vũ Từ khi cô gái đó tới Đồ nhiễm cảm thấy hứa khả rõ ràng là không ổn Nói ít gần như không nói Ánh mắt trở nên hung hãn Khắp người toát ra luồng hơi lạnh lẽo Đồ nhiễm bất giác dịch sang một bên Mọi người đều không nói gì Trừ lục trình vũ và cô gái đó Lục trình vũ nói, lâu rồi không gặp, không ngờ vẫn trở về. Cô gái nói, đúng thế, nhớ các anh nên về xem sao. Lục trình vũ nói, thực ra em có thể bỏ chữ CÁC đi. Cô gái nhẹ dàng cười, mấy năm rồi anh chẳng thay đổi gì cả, có điều nói nhiều hơn. Lục trình vũ cười cười, em thì lại càng ngày càng xinh đẹp. Lúc đi qua bàn này, lôi viễn có phần hơi ngơ ngác. Tuy không muốn can dự nhưng lại không thể bỏ mặc bạn bè không chào hỏi. Anh ta chậm chạp bước tới, nghe thấy đoạn trò chuyện kỳ dị của hai người này bèn nghĩ bụng. Thằng danh này ác thật, vừa khen người phụ nữ khác đẹp trước mặt vợ và tình cũ, vừa chọc cho lũ, giấm chua bùng lên dữ dội. Chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn, khiến cho người khác xối gan. Anh ta có phần không chống đỡ nổi, vội gọi cô dâu tới. Quản xính đưa mắt nhìn. Cười nói, ấy da, nhóm 5 người ăn chơi chắc tạng chúng ta hôm nay coi như đông đủ cả rồi. tác phòng của cô dứt khoát, thay mọi người giới thiệu một lượt, mấy người họ lại vừa trò chuyện mấy câu. Sau đó cô dâu chú rể biến mất nhanh như chớp, để lại một đám nam nữ đầy băn khoăn. Cô gái kia rõ ràng khá tò mò về đồ nhiễm, vừa mỉm cười chào cô, vừa nói với người đàn ông bên cạnh. Em biết ngay là anh sẽ tìm một cô cực kỳ xinh đẹp mà. Anh đúng là có phúc đấy Ngay vậy Lục Trình Vũ liếc nhìn cô nàng Cực kỳ xinh đẹp kia một cái Chẳng ử hữu gì Đồ nhiễm rất bực bội Nghĩ bụng thái độ của anh Ánh mắt anh kiểu gì thế kia Dù không thấy em cực kỳ xinh đẹp Mà chỉ đẹp bình thường Thì già vờ khách sáo một tí trước mặt người khác Sợ mất miếng thịt nào chắc Đồ nhiễm cũng chẳng muốn để ý đến anh Nhưng lại thêm phần thiện cảm với cô gái ngồi cạnh anh Cô gái đó dường như cũng cố ý bắt chuyện với cô Lại như có phần không thoải mái Đồi nhiễm quan sát kỹ lưỡng, trực giác mách bảo nguyên nhân đang ở ngay cạnh mình. Chài đẹp đã rất lâu không nói gì, hàn ý trên người bắt đầu dần tan biến, lửa nóng lại rừng rực. Cô lại dịch sang một bên một chút. Cả bàn tiệc lặng ngắt. May mà người biết pha trò ở đâu cũng có, đang núp vượng gạo thì mấy người bàn bên cạnh bỗng kéo sang. Ông chú dẫn đặt một ly rượu xuống trước mặt Lục Trình Vũ, giọng sang sảng. Bác sĩ Lục, tôi kính cậu. Cảm ơn cậu đã mổ đó thực hiện rất tốt. Cậu xem bây giờ sức khỏe tôi tốt biết chừng nào. Cậu còn nhớ tôi không? Tôi là chú hai của thằng Viễn. Lục Trình Vũ đứng dậy chào hỏi, cả hai bèn nhấp một ngụm rượu. Ông chú lùi xuống, người phía sau tiến lên, người nói cảm ơn cậu đã mổ cho chồng tôi, người nói cảm ơn anh đã cứu mạng bố tôi. Lục Trình Vũ đành phải chào hỏi từng người, mỗi lần chỉ khẽ nhấp một ngụm, tuyệt nhiên không uống nhiều. Thấy miệng anh chẳng ướt chút nào, đối Niệm nghĩ bụng người này đúng là biết làm bộ làm tịch. Người ta thành tâm thành ý Tốt xấu gì anh cũng uống một chút đi chứ Ai ngờ cũng có người suy nghĩ giống cô Lục trình vũ chẳng dễ dàng gì Mới cầm cự được tới chỗ cuối cùng Người này lại không dễ đối phó Ông ta bước tới nói Tôi là chú tư của thằng Viễn Cảm ơn cậu đã cứu anh tôi Ly này tôi tính cậu Cậu không uống cạn là không nể mặt tôi đấy nha Nói đoạn Ông ta đặt cột ly rượu mau đài lên trên bàn Ngừa đầu uống cạn ly trong tay mình Nói to, tôi cạn trước để kính cậu đồ nhiếm cười thầm, ông chú này cũng cạn quấy thật, kính rượu người ta mà còn ép người ta uống cạn. Lục trì vũ ấm bay lên ly rượu, vẻ mặt thành khẩn. Chú là chú tư của lôi viễn, cháu cũng xin gọi chú một tiếng chú tư. Chú, cháu thật sự không thể uống. đồ nhiếm thầm tắc lưỡi than thở, sao anh không đi giành giải kim mã nhỉ? Chú Tư không tin, dứt khoát kéo ghế ngồi chen vào. Này này thằng cháu ơi, cháu là hậu sinh trẻ tuổi, có gì mà không uống được? Hồi chú bằng tuổi cháu bồ bà là, hôm nay cháu không uống là không nể mặt ông chú này. Bồ bà là, cuối cùng ông ta khoát tay thật mạnh. Mấy đứa đừng ai nghĩ tới chuyện đỡ rượu nó, rượu này không uống thì tôi không đi. Lục trình vũ mấy lần thoái thác không xong Khẽ trao mày Rõ ràng là hơi bực đồ nhiễm bị ông chú kia nói ong cả tai Bụng bảo dạ một ly thôi mà Anh uống đi Uống đi rồi xu ông ấy đi Cứ rể giả trắng ra làm sao Thấy lục trình vũ ấn ly rượu rẳng co với người ta Cô bất giác nói nhỏ một câu Còn ra dáng đàn ông không Bảo anh uống anh cứ uống đi Lề mề Cô vừa nói xong đã thấy con người lục trình vũ đảo một vòng Nhìn chừng trừng về phía cô Cô còn chưa kịp nghĩ gì đã thấy anh vừa dơ tay lên vừa ngửa cổ ra Uống cạn ly rượu Sau đó đặt mạnh cái ly xuống bàn Sau đó nghe thấy một giọng nữ khẽ thốt lên Anh Tiếp đó hứa khả cũng nói Tiểu tứ Cậu được đấy Mấy người kia đi rồi Lục trình vũ ngồi đó cúi đầu lặng im không nói Mấy phút sau liền gục xuống bàn Dầm một tiếng Xung quanh im bật Lý sợ hạ nói nhỏ Anh ấy thực sự không thể uống được Đồ nhiễm sụp định thần lại Thấy đối phương lướt về phía này Rồi lại nhanh chóng rời mắt sang chỗ khác Sau đó nghe thấy hứa khả cười Cô không biết chồng cô lúc đi học Đã có biệt hiệu là một ly là gục à Dù là rượu trắng, rượu vang hay bia Chỉ cần một ly là cậu ấy gục thôi Đồ nhiễm thầm nghĩ Tôi nói bé như thế Sao mấy người lại nghe thấy hết nhỉ Đồ nhiễm Thấy, bàn tiệc đều đổi dồn ánh mắt về phía mình, hứa khả thấp giọng cười. Cô không qua đó mà xem đi. đồ nhếm nghĩ bụng. Ê, đúng là mình nên qua đó xem. Vì thế, cô bước sang, lấy tay chọc chọc vào đầu anh. Ê, sai thật đấy à? Lục trình vũ gục xuống đó, thoạt tiên không nhúc nhích. Sau đó hình như bị cô chọc cho phát bực, bèn túm lấy cái ngón tay đáng ghét đó trong lòng bàn tay mình, rồi mới miễn cưỡng lạng quạng đứng dậy. Đồ nhiễm và chồng Lý Sơ Hạ vội đối lấy anh Mắt anh lìm dìm nói nhỏ Vào toilet Lúc đó anh khẽ hất tay đồng nghiệp ra Chỉ đồ dồn nửa trọng lượng lên người đồ nhiễm Thấy cô từ từ đi về phía trước Đồ nhiễm bị anh ép vào người đến mức khó thở Vội nói Để hứa khả hay bác sĩ Trương đưa anh đi nhá Anh như ra chiều nghĩ ngợi Không Thấy mặt anh đỏ phùng phừng Tai cũng đỏ ửng sự ngờ vực trước đó lập tức tan biến hơn nữa, cô cũng hơi cuống lên. Dạ dày khó chịu thì uống chốt nước, nôn ra được sẽ thoải mái hơn. Lục Trình Vũ vẫn nói mơ hồ. Đi ra xe. Đồ nhiễm chẳng biết làm thế nào, cả hai đi ra đại sảnh, gặp ngay thím hai của lôi viễn đang từ nhà vệ sinh đi ra. Thím lôi thì nhìn thấy hai người họ thì kêu toán lên. Úi trà, bác sĩ Lục đã xảy thế này cơ à. Điều còn chưa bắt đầu mà Cậu đừng có đấu rượu với chú Tư làm gì Chú ấy là thần rượu rồi Cậu uống với chú ấy một lần là sẽ có lần thứ hai Con người chú ấy lòng nhàng lắm Trên lầu có một phòng nghỉ nhà chúng tôi đã thuê trọn gói rồi Chỗ cô dâu trang điểm Mau rìu cậu ấy lên đó nghỉ ngơi đi Trên đó có ghế sofa Có thể nằm nghỉ một lúc đấy đồ nhiễm nghe vậy cũng tốt Thím hài nói Tầng 2 dễ phải Phòng trong cùng nhá đồ nhiễm rìu lục trình vũ lên lầu Mệt gần chết, đúng lúc này điện thoại gieo, cô đành lấy ra nghe, ở đầu dây bên kia bà Vương Vĩ Lệ nói. Em con về nhà rồi, vừa về lại chạy đi mất. Cô vừa thở dốc vừa trả lời. Con biết rồi, lát nữa con về sớm, sao mà nó không yên ở trong nhà được ạ? Bà Vương Vĩ Lệ nói. Ai biết nó đi làm gì, nó lái một cái xe về, xe bốn bánh, mới đi làm chưa đầy 2 năm đã kiếm được tiền, cũng coi như vinh quy bái tổ rồi. Hết chương 8 phần 1 Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo Bạn đang nghe chuyện audio Đừng nhân danh tình yêu Tác giả bất kinh ngữ chỉ được phát trên website Chuyệnaudiovv.pro Người đọc Annie Chương 8 phần 2 Ngay vậy, đồ nhiễm nghĩ Thằng nhóc này giỏi thật Cố tình chạy xe từ Bắc Kinh về đây Chính là để thỏa mãn thói hư vinh của mẹ chứ gì Thằng đồ loan này cũng thật là Tết thì không về, giờ lại chạy về, không biết đang dở trò ma mãnh gì. Cô đang định nói thì lục trình vũ loạn trọng trượt hai bậc thang, cả người đầu ập lên người cô, đầu rúc vào cổ cô, miệng tỏa ra hơi nóng hầm hập. Tức thì, người cô nóng toát, đưa tay đẩy anh dựa vào tay vịn cầu thang, rồi lại túng tay anh đặt lên tay vịn. Tự anh vịn vào đây cho chắc đã. Thấy giọng cô không ổn, bà Vương Vĩ Lệ vội hỏi có chuyện gì. Đồ nhiễm nói, con rể mẹ uống hơi nhiều rượu, bà bèn trách cô. Sao con không ngăn nó lại? Cô nghĩ bụng, con suối anh ấy uống chứ ai, nhưng miệng lại nói, con có bảo anh ấy uống đâu. Cô vừa dứt lời thì Lục Trịnh Vũ nheo mắt liếc cô một cái, cô cúp máy cả hai đi lên, cô lẩm bẩm. Bên phải hay bên trái nhỉ? Phòng nào đây? Lục Trịnh Vũ trên vai cô, nói nhỏ, bên phải, phòng trong cùng. Đồ nhếch đầy anh ra, vừa tức vừa buồn cười. Cái anh này, biết ngay là anh không say mà, giả vờ giả vịt làm em mệt chết đi được. Lục Trình Vũ dựa vào tường đứng ngay ngắn, mắt lim dim, cười cười. Ai bảo thế? Đầu anh đang choáng váng lắm đây. Nói rồi tự vịn vào tường chậm chậm đi vào bên trong, vào đến phòng nghỉ, căn phòng lớn bên ngoài chất đầy bia rượu nước ngọt, đồ trang điểm và quần áo của cô dâu, phía trong còn một căn phòng nhỏ đặt sofa. Bàn và giá treo quần áo Hình như là phòng thay đồ Lục trình vũ đẩy cửa bước vào Vật ra nằm chồng vó trên sofa Cào nhào Mau mang nước cho anh uống Đồ nhiễm Vội tìm một chai nước khoáng đưa cho anh Anh ngửa cổ tự ngực hết hơn nửa chai Uống xong bên nhìn cô Có chuyện này anh phải biết Có bao giờ em nhìn thấy Chồng em uống rượu trắng trên 50 độ không Cô nghĩ bụng Ai bảo tai anh thính như vậy làm gì Anh nói tiếp Bia thì anh có thể uống được hơn một chai Rượu trắng thì nhất định không được chạm vào Uống nhiều rượu hỏng việc Nếu chẳng mai bệnh viện tìm anh thì anh làm thế nào Không mổ được Nếu bệnh nhân ngửi thấy mùi rượu trên người Anh có khi còn bị kiện Mấy điều này em đã nhớ chưa Đồ nhiễm ghét cái kiểu nghiêm mặt lên giọng dạy bảo này của anh Lập tức đứng dậy dẩu mỏ Tai với mồm để mọc trên người anh Nghe hay không nghe Uống hay không uống chẳng phải là đều do anh hết hay sao Anh cười cười Vỗ vào cạnh sofa Qua đây ngồi đi Lần này đồ nhiễm lại rất nghe lời Bước tới ngồi xuống sofa Chỉ có điều hơi cách xa anh một chút Cô cũng không nói gì Xa thế này rồi mà vẫn có thể ngửi thấy mùi rượu trên người anh Lục trình vũ hội hỏi ngồi đó Cánh tay gác lên lưng ghế Bàn tay đỡ lấy đầu Ngón cái chậm rãi dày huyệt thái dương Nhìn cô không nói một lời. Cô bị anh nhìn đến mắt tự nhiên, quay sang nhìn chằm chằm lại, dần dần mặt cô cũng bắt đầu nóng lên. Anh bỗng bật cười khe khẽ, thòng thả lên tiếng. Em xem, em chẳng biết gì hết. Cô nói, Thế anh thì cái gì cũng biết á. Anh hơi nhớn mày, chứ sao, chuyện anh biết nhiều hơn em. Cô hỏi, Ví dụ, anh nghĩ một lát, Có một người, cứng đầu cứng cổ, trong lòng nghĩ gì không chịu nói. Nói chuyện với cô ấy một lúc mà anh phải hao tâm tổn trí, vừa không được làm cô ấy nổi giận rồi ấm mỹ lên, vừa phải nới lỏng mấy sợi dây thần kinh lúc nào cũng căng lên để cảnh giác của cô ấy, vừa phải biết điều tiết không khí cho phù hợp, cuối cùng lại phải suy nghĩ xem cô ấy nói câu nào là thật, câu nào là giả. Cô ấy muốn hỏi gì cũng nhất quyết, bịt miệng không chịu nói. Chẳng có chuyện gì cũng thích gân lên với anh. Anh bảo này, Em cứ kìm nén mãi như thế không thấy khó chịu à? Đồ nhiếm cười. Ai lại không có chuyện gì cũng kìm nén cho mình khó chịu. Anh có thế không? Anh nói. Anh sẽ hỏi. Cô nghiêng đầu nhìn anh. Hỏi đi. Anh đưa một tay ra. Lòng ngón tay nhẹ lướt qua thủy tai cô. Sao em cứ thích mân mề lỗ tai thế? Cô nghĩ ngợi. Có sao? Em chẳng thấy thế à? Anh nói tiếp Sao em cứ suốt ngày xị mặt ra với anh Muốn thu hút sự chú ý của anh hay thế nào Cô lập tức độp lại Em chẳng thấy thế Bản thân em cũng chẳng để ý Anh cười Đúng là em chẳng biết cái gì hết Nói đoạn Anh thông thả ngồi thẳng dậy Tới bên cô ngồi Hai người kề sát vào nhau Anh đưa tay gác lên lưng ghế phía sau cô Hơi rượu thoáng dậy lên Anh ghé sát vào cô như đang muốn bới móc sai lầm của cô. Em nói xem, sao môi em lúc nào cũng đỏ thế hả? Có môi ai xanh bao giờ không? Đồ nhiễm không nhịn được lườm anh một cái. Ngay sau đó, giấy cô bị anh túng nhẹ. Anh hôn cô. Anh mút môi cô như đang mút nước nho, lực khá mạnh. Thì thoảng lại dùng răng cắn nhẹ. Miết đến nỗi cả hai đều thở hồn hền. Sau đó cô học được đến đâu trả bài đến đó. Xít mạnh hơn một chút Cho tới khi anh phì một tiếng Buông lỏng cô ra một chút Anh đưa tay chửi miệng Mặt lấp lánh ý cười nhìn cô Đầy vẻ cợt nhả Đồ nhiễm cũng lau qua miệng Bất thình lình nghe thấy anh hỏi Sao em cứ suốt ngày ngồi xe của người khác Là vì mấy cái xe đó tốt hơn xe anh sao Đồ nhiễm cười Đúng thế Sao anh lại để ý Anh nhìn cô không đáp Đồ nhiễm nói Anh để ý chuyện em ngồi xe người khác hay để ý chuyện xe của họ tốt hơn xe anh? Anh vẫn không trả lời, vẫn nắp chai nước khoáng uống mấy ngụm. Cô dờ tay chọc vào đầu anh. Anh xem, em hỏi rồi anh lại không nói. Chó chè mèo lắm lông. Lưu trình vũ vẫn nắm chặt đáy tay cô, đặt vào lòng bàn tay mình, xiết tới xiết lui. Cô nghiến rằng vì đau. À, anh muốn làm tay em liệt luôn à? Anh nhìn cô, đặt tay cô lên lòng bàn tay mình, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên ngón tay thon dài của cô. Trái tim cô phút chốc lâng lâng như một quả bóng bay bồng bềnh bay lên bay xuống. Bay trái bay phải, chỉ còn thiếu nước, chưa nổ tung, cuối cùng ngơ ngẩn thốt lên một câu. Mấy người đó đều là đồng nghiệp bình thường, chỉ tiện đường đi nhờ thôi. Anh nắm tay cô. Còn tên kia... Thằng nhóc mà thấy anh liền quay đầu bỏ chạy đấy. Họ lý đấy. Đồ nhiễm ừ một tiếng rồi nói. Uhm, không phải, người ta không phải nhìn thấy anh là chạy, mà là xe hết xăng, cậu ấy phải đi đổ xăng. Lục trình vũ vui vẻ. Đồ nhiễm, thôi được, anh hỏi xong rồi, đến lượt em. Trong nháy mắt, tim đồ nhiễm đập thình thịch rất mạnh, muốn hỏi nhưng không biết phải mở miệng thế nào, đành nói một câu. Em chẳng có gì để hỏi cả Anh giang tay ôm cô vào lòng Thổi khẽ vào tay cô Nói nhỏ Nếu bây giờ em không hỏi Sau này anh cũng không muốn nhắc đến nữa Em đừng vì chuyện này mà gây ẩm ý với anh nữa Nhớ Đổi nhiễm nhẫn nhịn rất lâu Về mặt người đàn ông trước mặt vừa chân thành Vừa cợt nhả Đơn giản là phức tạp đến dối tinh dối mù Sự tò mò và không can tâm vừa dâng trong lòng cô Bỗng tan biến Cô cười cười Em thấy anh lại rất muốn nói thì có, nhưng em cứ không hỏi đấy. Em cứ đè nén anh cho anh chết đấy. Cô ngừng lại một lúc rồi nói tiếp. Chuyện trước đây qua rồi thì thôi, em sẽ không nhắc tới nữa. Nếu có nhắc tới, vậy thì nhất định là em đã ra quyết định gì đó và đã đến lúc bắt buộc phải thực hiện quyết định đó. Anh khẽ nhíu mày đánh giá cô, sau đó nhét môi than một câu. Hmm, em rất có khí phách đấy. Cô đưa tay quàng cổ anh, òn ẻn. Sao? Sắp bị em đè nén đến chết rồi à? Anh ô lên một tiếng, kéo mạnh eo cô, xiết chặt cô vào lòng, vừa hôn vừa cắn cổ cô. Đồ nhiễm vừa hầm hừ vừa nói, Hôm nay anh đúng là khác thương, mượn rượu giả khung à. Anh ngẩn đầu lên cười, Mượn rượu cho thêm phần can đảm có được không? Cô thử dốc, Có cần thiết không? Người anh chỗ nào chẳng tráng kiện. Có mà trắng giường ấy. Lục trình vũ không nhịn được bật cười. Hay là em thử coi. Xem chồng em có cần phải tráng dương không? Nói đoạn anh đưa tay nhéo eo cô một cái. đôi nhiễm kêu oái một tiếng rồi dãy ra. Đang định lên tiếng thì cánh cửa gian phòng bên ngoài bị người ta đẩy ra. Cô đang định nhổm dậy xem thì bị anh khẽ kéo lại. Anh chỉ vào cổ cô. Ghé sát vào tay cô nói. Đỏ hết cả rồi. Chỗ này của em mẫn cảm thật ngay vậy cô vội đưa tay lên tre Lại không kìm chế được mà đỏ bừng mặt Chỉ hy vọng người ở phòng ngoài không bước vào trong Cũng may mà cánh cửa phòng trong đang khép hờ Đứng ngoài thoáng chất thì không nhìn thấy cảnh tượng bên trong Tiếp đó họ nghe thấy một cô gái nén giọng nói nhỏ Hứa khả Buông tay ra Tay sắp bị anh kéo đứt rồi Tiếp đó là tiếng đóng cửa Hứa khả nói Khương dẫn nọc Em không có chuyện gì thì chạy đến lượn lời trước mặt người ta là có ý gì. Đồ nhiễm cực kỳ tò mò, bất giác quay sang nhìn Lục Trình Vũ. Anh đưa ngón tay lên miệng ra dấu Chỉ nghe thấy cô gái trên bàn tiệc lúc nãy lại nói. Đây là đất của một mình anh à? Em muốn về thì cứ về đấy. Hứa khả rất giận dữ. Anh thật không hiểu nổi em. Về rồi thì đừng để cho anh nhìn thấy. Biết rõ hôm nay anh đến đây, em cũng đến. Thế là thế nào? Đồ nhiễm nghĩ bụng, ái chả, anh chàng đẹp trai này nhỏ mọn quá, có thâm thù đại hận gì mà làm căng với một cô gái đến mức vậy. Khừng thuẫn nặc không nói gì một câu, chỉ nghe thấy bên ngoài kêu tách một tiếng, có lẽ do người bật bật lửa châm thuốc. Khừng thuẫn nặc cầu nhau như một bà vợ trẻ. Đừng hút thuốc nữa. Hứa khả nói, mặc kệ anh. Khừng dẫn nặc nói, ông ấy muốn gặp em nên bảo em về. Hứa khả hình như hơi ngỡ ngàng. Ông ấy tìm em làm gì? Ông ta đã nói gì với em? Không, người sắp chết lời nói cũng ồn hòa. Không có ông ấy thì cũng không có em. Chỉ tiếc là em không có mặt mũi nào gặp ông ấy. Giọng hứa khả mềm mỏng đi thấy rõ. Ung thư giai đoạn cuối, phát hiện quá muộn. Khừng dẫn nặc nói nhỏ. Lễ trị điều em không đi, những người ông ấy quen em đều không muốn gặp. Mấy ngày nay làm phiền anh rồi Hứa khả lạnh lùng đáp Đừng khách sáo Đấy là việc anh nên làm Khường dẫn nặc nói Hôm nay Đúng là em không nên tới đây Em biết anh ở đây Em là một người nói mà không giữ lời Anh biết thừa Em Em cố tình muốn làm anh tức chết Nếu sau này em trở về Anh có bằng lòng đợi Không bằng lòng ừ. Em khóc cái gì Đừng khóc nữa Anh anh sẽ đợi em cả đời Đổi nhiễm ngay mà sửng sốt Bụng bảo dạ Thảo nào người ta nói càng hận lại càng yêu Hai người này cũng hằng thật Cô quay sang nhìn lục trình vũ Anh chỉ lắc đầu cười Tiếp đó lại nghe thấy cô gái kia nói Hứa khả em sắp không thở được nữa rồi. Hứa khả, anh đừng kéo áo em, lát nữa làm sao gặp người khác được. Hứa khả, cái bàn này cứng quá. Người đàn ông hung hăng nói, sau này gặp em một lần, anh sẽ làm thế này với em một lần. Đồ nhiễm nghe mà nóng bừng mặt, cực kỳ lúng túng. Khi ngoảnh đầu lại, Lục chính Vũ đã bò ra sofa mà cười. Một lát sau, hứa khả nói, đi thôi, chúng ta đi chỗ khác. Một lúc sau lại vang lên tiếng mở và đóng cửa Đôi nhiễm thở vào nhẹ nhõm Lục trình vũ kéo áo cô Ê, bàn cứng quá Cô dí tay vào đầu anh Mấy ông bạn của anh tai thật đấy Lục trình vũ kéo cô ngồi lên đùi mình Cắn nhẹ vào tai cô Thực ra anh cũng rất tài Cô bám vào người anh cười Anh nói thật đi Có phải anh đã từng yêu thầm bạn gái của đồng đội hay không Anh nghiêng đầu nhìn cô, cười nói. Sao em biết? Cô cực kỳ đắc ý. Trực giác của phụ nữ. Về cơ bản, mỗi học kỳ anh lại đổi sang yêu thầm một người. Anh ngừng lại một chốc. Còn em, có yêu thầm ai chưa? Cô giả chiều nghĩ ngợi. Ừ, về cơ bản, mỗi tháng em lại đổi một người yêu thầm em. Anh luồn tay vào áo cô nắn bóp. Em cứ làm người khác thất vọng như thế sao? Cô không thở nổi. Anh nói chuyện có cần canh nghiệt như thế không? Đang nói thì cánh cửa lại bị đẩy ra, chỉ nghe thấy một người con gái trẻ. Vào đi, tiện tay đóng cửa vào. đồ nhiễm nghĩ bụng. Ô, cô dâu lên thay quần áo trang điểm lại, dù thế nào cũng phải chào người ta một câu. Sau đó nghe thấy giọng của một người con trai. Ở đây à? Anh ta không thành lình sông vào đấy chứ. Giọng người đó rất trẻ. Người đó vừa lên tiếng. Hai người ở trong phòng bất giác đưa mắt nhìn nhau. Lục trình vũ khẽ nhuấn mày. Đồ nhiễm thì biến sắc. Lại nghe thấy cô dâu nói. Không đâu. Anh ấy đã uống khá nhiều rồi. Cô ấy ngừng lại một lúc. Có chuyện gì thì cậu nói đi. Tôi nghe đây. Người thanh niên trẻ trầm giọng nói. Quan dĩnh tôi. Tôi vẫn... Luôn không quen được em Cô dâu không nói gì Người con trai lại nói anh còn nhớ chứ Cái tuần chúng ta ở bên nhau Cô dâu nhẹ rộng đáp Đương nhiên còn nhớ Anh trai khàng, khàn rộng Những ngày đó Có thể được ở bên em Với tôi mà nói Là những ngày tháng vui vẻ nhất Trong những ngày tôi đã sống Em có tin không Tôi tin Chàng trai nói tiếp Khi đó em nói tôi còn quá trẻ, không thể làm chỗ dựa cho em. Đúng thế, bây giờ tôi cũng cảm thấy như vậy. Nhưng 2 năm rồi, rất nhiều chuyện đã xảy ra, rất nhiều cái đã thay đổi. Tôi cố gắng làm việc, hiện giờ tôi đã kiếm được tiền. Thêm 2 năm nữa, chưa chắc tôi đã kém anh ta. Với khi bằng tuổi anh ta, chắc chắn tôi sẽ tốt hơn anh ta. Cô giàu nhỏ nhẹ ngắt lời anh ta. Đúng, điều này tôi cũng tin. Cậu thông minh như vậy, sau này nhất định sẽ rất khá. Chàng trai vàn nài. Vậy bây giờ tôi còn cơ hội không? Cô dâu nói nhỏ. Người không có cơ hội là tôi. Cậu tốt như vậy là tôi không đợi được. Giọng chàng trai vút lên. 5 tuổi thì có là gì? Em vẫn còn trẻ như vậy. Em chẳng hề hay thay đổi chút nào. Cô dâu nói. Không phải. Đợi thêm 5 năm, năm nữa tôi sẽ giả đi. Cậu sẽ càng mạnh mẽ thêm. Xung quanh cậu sẽ có nhiều lựa chọn tốt hơn. Đến lúc đó, cậu sẽ hối hận về sự lựa chọn ban đầu. Chàng trai phản đối. Không đâu, tôi sẽ không vô lương tâm như vậy. Quan dĩnh vẫn nhỏ nhẹ. Đây không phải là vấn đề lương tâm và nhân phẩm. Đây là chuyện bình thường của con người. Thật lòng mà nói, tôi cũng không phải là người rất tự tin vào bản thân. Huống trì cậu vẫn còn trẻ như vậy, vẫn không biết bản thân mình cần gì. Chàng trai nghẹn ngào. Tôi chỉ cần em. Hồi lâu sau, Cô dâu thở dài xa xăm, chậm rãi nói Trước kia, cậu học kiến trúc môn này tôi lại rút đặc cán mai Chỉ biết xây nhà, chỉ cần đào móng, dựng cột Lấy ví dụ, nếu coi hôn nhân là một cái nhà Thì nó không thể chỉ có một cây cột tình cảm Xung quanh cây cột này phải có thêm rất nhiều những cây cột khác Những thứ này hợp lại với nhau Chính là những yếu tố hiện thực mà chúng ta cần suy xét Một cây cột không chống đỡ nổi một ngôi nhà Nên móng không vững chắc Căn nhà sẽ lung lay Thậm chí là sụp đổ Cô có hiểu điều này không? Rất lâu sau Cả hai đều không nói gì Chàng trai trẻ hỏi nhỏ Tôi Có thể hôn em lần cuối không? Ừ Đồi nhiễm thấn thờ đứng dậy Dón rén bước tới bên cửa Nhìn qua khe cửa Người con trai cao gầy Mạnh khảnh và cô dâu dung mạo xinh đẹp Trong chiếc váy cưới trắng tinh đang ôm hôn nhau Cuối cùng Họ lần lượt rời đi. Lục trình vũ nhìn đối nhiễm. Nhướn mày nói. Em trai em mới là tài. Tâm tình cô dần bình ổn lại. Quay về phía ngồi trên sofa. Lào bào. Gì chứ? Thật ra em trai em đẹp trai hơn bạn anh nhiều. Người ta vừa đẹp trai vừa chạy chung có được không? Lục trình vũ nói. Chỉ đẹp trai là được à? Cô nói. Người ta chẳng phải rất hiểu chuyện hay sao Đâu có làm chuyện lăng nhằng vô nghĩa Anh nói Nếu thật sự có chuyện gì Thì anh ăn nói với người ta thế nào đây May mà không có chuyện gì Đồ nhiễm nghĩ một lát rồi thở dài Những lời cô đơn dâu nói rất đúng Lục Chính vũ lại đứng dậy Trốn thị phi không thể ở lâu Mau Chúng ta còn có chuyện chính phải làm Lục trình vũ kéo đồ nhiễm tới quầy lễ tân của khách sạn thuê phòng. Vừa nhìn thấy giá tiền, đôi nhiễm đã lặng lặng ra sức nhéo tay anh. Nhân lúc của lễ tân đang cúi đầu bận rộn, lục trình vũ ghé đến sát mặt vợ thì thào. Ở ngoài tốt xấu gì cũng phải cho anh tí thể diện chứ. Rồi lại nói thêm, hôm nay giảm 30%. Cô nhất thời không tính ra được, có lẽ trừ hết đi rồi cũng phải hơn 1.000 tệ. Bụng bảo dạ một lần mà hơn 1.000 tệ, đúng là không biết tính toán. Dường như lục trình vũ nhìn thấu suy nghĩ của cô, kéo cô một mạch vào phòng, tiện tay đóng cửa lại rồi tiện tay ép cô lên cánh cửa, vừa đẩy mạnh người lên người vừa hôn cô. Nói, một buổi chiều cộng một buổi tối, cho em biết thế nào mới là đàn ông. Giọng anh khàn đặc, hơi thở hồn hề, giọng nói toát lên vẻ treo gẹo, người toàn mùi rượu, đầu óc cô lập tức choáng váng, chân tay bùn rùn, sức phòng ngự dần mất đi, chẳng bao lâu sau đã bị anh lột sạch quần áo. Còn anh, ngoài hai ba chiếc cúc áo trước ngực vị người ta cởi ra, còn lại vẫn có thể coi là xiêm áo chỉnh tề. Mà lúc này, cái người xiêm áo chỉnh tề kia bỗng buông cô ra, lùi về phía sau mấy bước. Lục Trình Vũ đứng cách xa một mét, ngắm nghía cô từ trên xuống dưới, ánh mắt cực kỳ thẳng thắn, hoàn toàn không liên quan gì tới mấy thứ như kiểu tình ý nồng nàn, nhưng lại hiệu quả rất đặc biệt. Đồ nhiễm nếp sát trên cánh cửa lạnh ngắt, đưa tay ôm vai, không có can đảm nhìn lại ánh mắt anh. Anh nhìn cô chậm chậm Miệng nhách lên một nụ cười Nếu lạnh Thì tự mình qua đây Cô thoáng do dự Nhưng vẫn ngượng ngùng bước tới Quá trình này tự hồ như khá cô đơn và dài răng dặc Cô ra sức hít thở Hít thở thật sâu Khi chỉ còn cách tới nửa bước Anh bỗng đưa tay ra ôm lấy eo cô Nhanh chóng kéo cô vào sát người mình Xếp chặt cô trong lòng Trong khoảnh khắc cô cảm thấy mình như sống lại Anh ôm cô Khẽ cọ chiếc cầm lùn phún dâu vào những sợi tóc bên thái dương và đỉnh đầu của cô, thở ra một hơi. Ngoan lắm. Họ hôn nhau nồng nàn. Không biết là đã qua bao lâu, cô bỗng ngỡ ngàng sực tỉnh, đưa tay đẩy anh ra rồi nói. Anh đi tắm. Anh khẽ ừ một tiếng, đưa cô tới cửa phòng tắm. Cô bước vào, khép cửa lại. Lúc này anh mấy như nghĩ ra điều gì, bèn vặn tay nắm cửa khung nhưng không được. Anh đưa tay gõ cửa. Mở cửa, tắm chung. Ở bên trong, cô cười. Không. Anh đành nện vào cửa. Cho em 10 phút. 20 phút sau, anh lại nện thình thịt vào cửa. Ra đây mau. 30 phút sau, anh gõ cửa. Bao giờ em mới ra được đây? Khi cô cuốn khăn tắm khoan thai bước ra, anh đang ngồi xem tivi, đổi hết kênh này đến kênh khác mà không tìm ra kênh nào xem được. Cuối cùng anh vứt điều khiển đi Xị mặt Tắm thôi mà cũng mất gần tiếng đồng hồ đù nhiễm nói rất nghiêm túc Đắt như thế Phải tắm này bù chứ Lục trình vũ hăng nườm cô rồi bước tới Điện thoại trong túi bỗng réo rắt vang lên Phá tan khung cảnh ướt át trong phòng Anh lập tức đứng lại Một lúc sau bèn lấy ra nghe Điện thoại từ bệnh viện Nói vài câu rồi cúp máy Anh nhìn cô Cúi xuống nhìn cái điện thoại trong tay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 cảm thấy rất hay ho, thấy anh chỉ bậy mà cũng ai phong như vậy, lại cảm thấy quá nguy hiểm, nghĩ một lúc rồi đành hỏi. Anh phải đi thật à? Phòng này thì làm thế nào? Em vừa lòng chưa? Anh cầm điện thoại chỉ vào mặt cô vẻ bất đắc dĩ. Một tiếng đồng hồ, nhanh thì được 4 lần, chậm thì hai lần. Cô Lý Nhí, anh quả quyết mình đủ sức sao? Anh vừa nhặt quần áo trên sàn lên vừa nói Đừng có trách Giờ anh không có thời gian đôi co với em Rồi anh lại nói Nếu có thời gian Anh nghỉ ngơi giữa chừng không được à Đàn ông đâu phải là may đóng cọc Đồ nhiễm bật cười khanh khách Anh bước tới cốc đèn chán của cô Còn cười à Cô ôm đầu hơi ấm ức Ai bảo công việc của anh bận như thế Có chồng ai như thế bao giờ không Vợ tắm xong bước ra thì người đã phải biến mất. Cơn bực bội của lục trình vũ phần nào tan biến. Em cũng biết anh bận, sao không thể tắm nhanh lên một chút. đùi nhiễm phùng má. Ừ, em là gái gọi hay là gì? Gái gọi cũng không phải để mặc cho anh bố trí đâu. Cả hai chừng mắt nhìn nhau, rằm co, không ai chịu nhường ai. Lục trình vũ vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Một lúc sau anh bước ra, không kìm nén được lại kéo cô vào lòng hồn mấy cái rồi hỏi. Người anh còn mùi rượu không? Cô hít hà Không, ổn rồi Anh vẫn không buông tay ra sức xếp chặt lấy cô Cô cuống lên đẩy anh ra ừ, Phải đi thì đi đi Đừng để nhỡ việc Anh cúi xuống nhìn mình Em cứ để mặc anh ra đi như thế sao? Cô đỏ mặt Thế thì anh tránh sai em ra Anh hơi đẩy cô ra Thở dài Em lên giường nằm đi, lấy chăn đắp kín người lại, sau đó cứ nằm đấy, ngoan ngoãn đợi anh về. đồ nhiễm đương nhiên làm theo, ngay cả đầu cũng rút vào trong chăn rồi mới dầu dĩ nói. Anh có về được không? Lục trình vũ nói, hôm nay anh không mổ, đến xem một lát rồi về, em đợi anh. nghe thấy cô ừ một tiếng, anh cầm áo khoác lên, bước ra khỏi cửa. đồ nhiễm quả nhiên ngoan ngoãn nằm trên giường, ngủ bén mất. Mấy hôm nay cô mệt, buổi tối trông con không được ngủ tử tế, giờ lại tự ăn ủi mình là khách sạn 5 sao có lẽ cũng chú ý hơn nên phương thức vệ sinh, vì thế tạm gác lại thói quen sạch sẽ khi ở khách sạn trước kia, dần dần yên ổn tiếp đi. Khi tỉnh dậy, bầu trời ngoài cửa sổ đã nhuộm trong sắc mực nhàn nhạt, bóng tối dần buông. Cô mơ màng cầm đồng hồ lên xem giờ, suy nghĩ đầu tiên là bị người ta cho vào chồng rồi. Cô chậm rãi ngồi dậy, mặc quần áo vào, đau xót tiền phòng một lúc. Đang nghĩ xem có nên tắm thêm lần nữa hay không thì điện thoại gieo. Lục trình vũ hỏi. Đang ở đâu thế? Cô nín thình không đáp. Anh nói. Cầm rồi à, nói đi. Cô bình tĩnh mở miệng. Nói gì? Anh ngừng lại một lúc rồi bất giác bật cười. Vẫn đang ở đó à, nghe lời thật đấy. Cô không khỏi xấu hổ. Anh được lắm. Anh đáp. Ừ anh rất được Cô tức tối Sau này đừng tìm đến em nữa Có vấn đề gì thì tự mình giải quyết đi Anh thản nhiên trả lời Không tìm em Thì anh làm sao gieo hạt được Cô cáu lên Em đã thu hoạch chuẩn bị ngủ đông rồi Mà anh còn gieo hạt Gieo cái đầu anh ấy Anh cười cười Nói nhỏ đi một chút Giọng nói hơi gian tà Đầu nào cơ Đầu dưới hay đầu trên Lưu manh, đê tiện đủ nhiễm thầm nghĩ Xung quanh anh có người không? Anh nói, có Cô hỏi anh, đông không? Khá đông Anh bỗng cảnh giác, em định làm gì? Đồ nhiễm nén cơn tức, cất giọng thỏ thẻ Chồng ơi, người ta nghe lời anh tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường đợi anh nè Người ta đợi suốt ruột lắm rồi Nóng hết cả người rồi Lục trình vũ hò một tiếng Hình như vội vã đi sang bên cạnh mấy bước rồi mới nói <cười> Đừng quậy nữa Cô cười lạnh Có phản ứng chưa Em nghe thấy tiếng anh nuốt nước bọt rồi Anh cười khan Thoáng bối rối Nghĩ một lúc rồi không nhịn được Bật cười thành tiếng Y tá trưởng của khoa đi ngang qua bên cạnh Thấy anh như vậy tiện mồm hỏi một câu Phó chủ nhiệm Lục Bác sĩ Lục Cậu Lục đẹp trai ơi, chuyện gì mà vui thế? Anh quay sang nhỏ giọng đáp lại Bên này đồ nhiễm cũng nghe thấy Bèn hỏi anh À thì ra anh được xét chức danh rồi Thế mà không nói với em Thảo nào hôm nay anh lạ thế? Anh nói Thì em có hỏi đâu Cô nói Ừ em không hỏi đấy Anh thích nói hay không thì kệ anh Em không thèm thật lòng thật dạ hỏi anh làm gì Lục trình vũ hơi ngừng lại Ừ tuy em Anh phải đi làm việc đây, cứ thế đã nhá. Đồ nhiễm không nói không rằng, dành cúp máy trước, sau đó hầm hầm đi trả phòng, đón xe buýt về nhà, lúc đợi được xe thì trời đã tối. Vào đến nhà, cô tới xem con trước, thằng bé đã ăn uống no say, bà ngoại đang bế cậu nhóc đi loanh quanh trong phòng, tiện thể xem tivi luôn. Cô định bế thằng bé thì bà nói nhỏ, con đi xem em trai con, nó cứ là lạ thế nào. Đồ Loan đang ngoan ngoãn chơi game trong phòng cô. Cô bước tới, không nhịn được đưa tay chọc vào đầu nó, khẽ mắng. Nhảy danh! Đồ Loan hơi bực bộ, hất tay cô ra, không nói gì. Cô bỏ ra bàn nhìn cậu ta. Ê, chơi game thôi mà, sao mắt đỏ hoe thế kia? Đồ Loan nói, tránh ra, chị phiền quá đấy mất. Cô hầm hừ, hừm. Đàn ông bọn em đúng là mỗi lúc một kiểu Còn hay thay đổi hơn cả phụ nữ Cô nghĩ một lúc rồi nói Cái xe dưới nhà là của em đấy à Cậu ta chỉ ừ một tiếng Đồ nhiễm nói Này em còn trẻ Mua xe tốt thế để làm gì Hơn nữa em lấy tiền ở đâu ra Chị không tin một thằng oát con như em Chỉ hai năm mà đã kiếm được chỗ tiền đấy Đồ loan lườm cô Chị đừng coi thường người khác Phần lớn trong đó cũng là do em kiếm được một cách đường đường chính chính. Phần nhỏ thì... nhiều người khác hỗ trợ một ít. Đồ nhiễm ngỡ ngàng. Ai hỗ trợ? Mẹ cho em tiền á? Chị hơi đau lòng đấy. Chị chưa bao giờ biết là mẹ có tiền như thế. Đồ Loan ném cho cô một cái nhìn khó chịu. Không phải. Là... Anh rể cho. Đồ nhiễm càng sửng sốt hơn. Ồ hai anh em cấu kết với nhau từ bao giờ đấy Chuyện này chị chẳng biết gì cả Đồ Loan nói Anh rể không cho em nói Anh ấy bảo chị biết rồi lại căng nhăn Suốt ngày em ở ngoài tiếp khách Nên muốn mua một cái xe tốt một chút Làm cái nghề này cũng phải ra dáng Nhưng tiến không đủ định hỏi vay chị Sau đó em gọi điện đến nhà chị Thì anh rể ngay máy Chị không có nhà nên em mới nói với anh ấy Hôm sau anh ấy đã chuyển tiến cho em Cậu nhóc bất giác khen ngợi <cười> Anh rể đúng là phóng khoáng Chỉ rét thái độ anh ấy Em cũng đã không thể tiêu phào bừa bãi được Nghe xong Đồ nhiễm không khỏi hừ lạnh Anh rể em Anh rể em Thân thiết quá nhỉ Cô lại nói Chữa tiền đó của em chỉ bằng mua nhà trước Để mẹ khỏi suốt ngày nghỉ ngợi Đồ Loan nói Em biết ngay là chị sẽ cằn ngăn mà Câu lại hạ rộng Nếu mà em mua nhà Ba ra lại chẳng suốt ngày đến quấy rối em ý Em sợ mẹ cứ suốt ngày lải nhải Nên giờ mới kiên quyết không mua nhà đấy chứ Đổ nhiễm lắc đầu Mẹ là mẹ em Căn nhăn cũng là muốn tốt cho em thôi đồ loan nói Nói gì Thì anh cũng sợ mẹ Phụ huynh 5x có tham vọng khống chế rất mạnh Em không chịu được đâu Chị thích chăm mẹ thì đi mà chăm Nhà của em không cần mọi người phải quan tâm Em tự có kế hoạch của mình Đồi nhiễm lại chọc vào đầu cậu em Em đi có kế hoạch gì được Kiếm được tí tiền mà làm ra vẻ đấy à Điệu bộ đồ loan lại hết sức nghiêm túc Chị Em hiểu ý của mẹ Các nhà chị đang trả tiền này em tuyệt đối sẽ không sen chân vào Anh rể là người rất tốt Em không thể để chị khó xử được Chuyện này cứ thế đi Chị cứ chăm sóc mẹ cho tốt Để mẹ ít tới chỗ em là được rồi Ngay vậy đồ nhiễm cũng thấy bùi ngùi nhà Nhãi danh Cô bắt giác tú má thằng em hồn trụt một cái Đồ Loan sợ hết hồn vội đẩy cô ra gào toáng lên Làm cho gì đấy Tôi đã lớn thế này rồi mà bà còn hôn với hít Đồ nhiễm cười Nhãi danh Con bé khác hôn được Chị đây lại không hôn được à Đồ Loan lườm cô Thần kinh Hai chị em bất giác bật cười Rằng co treo chọc cười đùa ấm ý Mấy hôm sau Đồ nhiễm ra ngoài đi công chuyện gặp Lý Đồ Nhìn thấy cô, Lý đồ chắp hai tay lại, mồm chân đi thoa mỡ. Chúc mừng, nghe nói chồng chị đã lên chức phó chủ nhiệm. Cô tò mò. Cái gì cô cũng biết thế. Lý đồ cười cười. Chứ sao, bác sĩ phó chủ nhiệm trẻ nhất trong lịch sử bệnh viện ai mà không biết. Đồ nhiễm cười cười không nói gì. Lý đồ lại nói. Chỉ có điều thật đáng tiếc. Gần đây khoai anh ấy đã chọn phó trưởng khoa Nhưng anh ấy không được chọn Gặp trở ngại giữa đường đôi nhiễm vốn không nghe thấy Lục trình vũ nhắc tới chuyện này Không nén được Hỏi Lý Đổ Sao anh ấy lại không được chọn Lý Đổ nhìn cô cười Chị cho rằng chồng chị là vạn năng à Cái gì cũng giành được Đánh đâu thắng đó chắc Cô thầm nghĩ ừ, Trong lòng tôi anh ấy chính là như vậy Lý đồ cười xì Úi xời, phụ nữ các chị đúng là thay đổi chóng cả mặt Mới lúc trước còn đang túm lấy, đầy ai oán Giờ lại trăng trang thiếp thiếp rồi à Đổ nhiễm nói Hai thay đổi là đặc quyền của phụ nữ Bị người ta coi như thùng rác để chút bầu tâm sự là vinh hạnh đối với người như cậu Nghe thế, Lý Đổ nheo mắt nhìn cô cười cười rồi nói tiếp Biết kinh địch của chồng chị là ai không? Chính là chàng rể hiền của viện trưởng Lý đấy Nghe nói năng lực chuyên môn của người ta cũng tầm tầm thôi. Nhưng tìm đúng bố vợ nên đẩy chồng chị xuống. Cả hai người họ năm nay cũng được xét lên phó chủ nhiệm. Lý đồ thở dài. Hey, thằng cha này tìm vợ cũng rất quan trọng. Tìm đúng đối tượng bớt được những 20 năm phấn đấu lên như diều gặp gió. Như chúng ta làm cật lực giả thanh cao chỉ có thể tự thân vận động. Ai cũng có số cả. Phú quý tại thiên. Sáng thứ ba Ân sư hà lão của Lục Trình Vũ dẫn theo một đám học trò đi thăm bệnh Xong xuôi Ông cụ gọi riêng Lục Trình Vũ vào văn phòng Ông cụ tuổi cao sức yếu Đi khám một vòng về không chịu nổi Ngồi xuống đã thở dốc Nhưng ông cụ lại sĩ diện Một nhà kiên quyết không chịu dùng ba tong Hai là không cho học trò rìu mình Chỉ âm thầm tự gắng gượng Lục Trình Vũ pha một ly trà xanh Bương đến trước mặt thầy Ông cụ thổi lá trà Nhấp mấy ngụm rồi nói nhỏ Thằng nhóc Cậu thấy sức khỏe tôi hiện giờ thế nào? Yếu hơn trước nhiều rồi hả? Lục trình vũ bụng nghĩ thì đúng như thế thật còn gì nhưng miệng lại nói Tinh thần thầy trẻ trung, kính nghiệp trông rất có khí thế đấy ạ Ông cụ cười ha hả cuối cùng lại lắc đầu <cười> Bao nhiêu năm rồi không tham gia ca mổ nào Từ khi mổ xong ca mổ cuối cùng tôi đã cảm thấy mình đúng là già rồi Bây giờ vì danh tiếng Thỉnh thoảng lại hội trần đặc thù Thỉnh thoảng bệnh nhân lại tặng cho cái cờ thi lua treo để đấy Người khác nhìn thì cảm thán Nhưng tôi lại thấy tiếc nuối Vào phòng mổ làm phẫu thuật vẫn có ý nghĩa hơn Thật sự thích cái ngành ngoại khoa này Sẽ nghiện Không làm gì ngứa ngáy chân tay Cảm thấy mình như người tàn phế vậy Ông cụ lại nói Tôi mới nghe người ta nói Sao ca Attery Switch Năm ngoái lại do cậu đứng mổ đúng không? Lục trình vũ ngỡ ngàng. Lúc đó viện trưởng trương mổ chính con làm phụ mổ số 1 thôi. Ông cụ cười cười. Thằng nhóc này lại còn vờ vịt với tôi. Cậu với thằng tiểu trương giống nhau. To gàn lắm. Thằng tiểu trương mà ông cụ nói cũng chính là học trò cưng của ông, viện phó trương. Viện phó trương năm nay đã chạc ngũ tuần. Ông cụ gọi ông ấy là tiểu trương Đã mấy chục năm rồi Lục Trịnh vũ không nói gì Ông cụ lại thu lại nụ cười Nhiềm mặt Đó là ca mộ ở cấp nào Lúc đó cậu mới là một bác sĩ Chủ trị bé bé mà cũng dám mổ Ngông cuồng Hai đứa chúng bày đúng là ngông cuồng